Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi đã bao nhiêu lần cô cố dặn lòng lại chỉ dành cho cho Dũng tấm thân ngọc ngà của mình Thế mà bây giờ lại nhóm bận Bởi đôi bàn tay thô bạo của Toàn Cũng may là ông Thái và chị xuất hiện Nếu không chắc Cô không còn mặt mũi nào mà gặp lại Dũng Nhưng liệu Toàn có thể buông tha cho cô hay không Thì có mà mới biết Dũng ơi, khi nào anh mới quay về đây? Nhãn thừa đầu và tường, nhắm nghiền mắt, giọt châu lã giã khôn cập Hai hôm sau, tại nhà phố hộ thái, thằng dân vội vã chạy lên phòng của chị. Cộc, cộc, cậu cậu, cậu hai ơi, cậu hai, cậu hai. Cái gì vậy? Chị nạt nữa, mới sáng sớm đã nghe tiếng gọi nơi hoang dã rồi tao dạo này mày cứ hay làm tao mất ngủ thế hả? Chuyện gì? Nói đi. Dạ có chuyện rồi ạ. Bà chủ nói là sang sơ hôm nay bà sẽ cùng con đẹp đi lên tỉnh thăm cậu Dũng và ghé chùa Vạn Đức cầu Bình An gia đình luôn. Nên ngày mai ông Thái sẽ ở nhà. Thằng dần làm ở hơi. Sao? Thật chứ? Chí tỉnh ngủ hẳn, mặt hẳn sáng lệch. Dạ thiệt còn mới nghe bà chủ bảo Với ông chủ lúc sáng ạ Bà nói là đi xa nên hai ngày sau mới về Chỉ chậm ngâm suy nghĩ giây phút Bỗng hắn nhạch mép cười nành à. Cuối cùng đã đến lúc Kế hoạch của tao được thực hiện rồi <cười> Hắn quay sang hỏi rằng Dạo này cậu cả toàn hay chơi chung với ai Dạ như là thẳng Sơn Địch Thằng Xuân Địch Thúi bên xóm Hạ Phân ạ Thằng Dân trả lời Được, được Bây giờ mẹ nhà canh chừng cậu cả Tao ra ngoài có chút chuyện Dạ vâng ạ Thằng Dân nói Hai giờ sau Tại xóm Hạ Phân Người ta bắt gặp chị đang lang thang Trên con đường đông đúc Bỗng hắn hẹt lên Xuân Địch Thúi lâu quá không gặp Cơ khỏe không mày Một người thanh niên cao giáo to con, da ngăm đen quay mặt lại lớn tiếng. Úi giời đất quỷ thần thanh địa ơi, bà nội cha thằng nào kêu đúng tên cúng cơm của ông thế hả? Tao kêu mày đó, rồi sao, làm gì tao nào? chỉ hất mặt. Ủa là cậu hai trí con ông phô hộ thai xóm biển đây mà. Sơn ngỡ ngàng, có chuyện gì không cậu? Tại con tưởng thằng nào chơi ác cố tình chọc con. Ở thằng nào dám kêu tên cung cơm của con lắm Ừ hay Mày địch thúi thì tao kêu là địch thúi Không lẽ bắt tao kêu là địch thơm Mày thấy có thằng nào địch thơm không Nói tao nghe coi <cười> Cậu chạp con hoài Thằng Sơn gái đầu Thôi không dân nữa Ngày mai mày có độ gì ngon ngon không Hả Ngày mai làm gì có độ đá gà Không lẽ cậu quên sự ngạc nhiên Không, ý ta hỏi là đồ gái gốc kiệt Chứ đã gà tao biết rồi hỏi làm gì À, à, à con biết rồi <cười> Cậu mà cũng quan tâm đến chuyện đó à? Không, tao hỏi dùm anh cả toàn thôi Hôm nay anh bận nên nhờ tao hỏi dùm đó mà À, thì ra là vậy, để con tìm xem Sơn móc trong túi áo da Một cuốn sổ nhỏ màu đen À, cậu ơi Tuổi mai quán bà năm sẩm có tuyển mấy con nhỏ 18-9 tuổi xinh lắm cơ. Mà cậu khỏi nói cho cậu toàn biết đi cậu ơi. Con nói cho cậu ấy biết hồi hai ngày trước rồi. Chẳng cậu quên nên mới nhờ cậu hỏi con. Ừ cháu vậy. Để tao vậy nha ông ấy. Này có chuyện muốn nhờ mày. chỉ thì thầm tai sơn. Mày còn dâm dương hoác nhục dung tửu không? Còn chứ, cậu hỏi làm gì hay là Thằng Sơn nheo mắt nhìn chị Cậu đang cặp kè với à Đừng nói cho biết chỉ nháy mắt Còn thì đưa tao hai lọ Làm gì lấy nhiều dữ vậy Thằng Sơn vừa ngử Bộ cậu yếu sinh lý lắm hả Đâu có tại ta muốn lấy một lần cho đáng ấy mà một khỏe làm phiền mày Nhưng mà cậu ơi Một lọ là xài đủ một tuần rồi đấy. Cái này là nguyên chất đó, uống quá liều chịu không nổi đâu. Kệ, mày cứ đưa tao đi, có gì thì tao chịu. Chỉ lấy trong túi già hai túi bạc rộn một tay đằng Sơn. Tôi được, nếu cậu muốn vậy thì còn không. Có... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net